Lục Cảnh theo chỉ dẫn của hoàng giám viện đi vào gian phòng bên cạnh, vừa bước qua cửa, nhìn thấy người trong phòng, hắn nạc nhiên nói: "Tiền bối, không ngờ lại gặp lại ngài." Tuy nhiên, người kia nghe xong liền khoát tay, nói: "Không phải, không phải ngươi nhận lầm người rồi. Người trong tiệm quan tài kia không phải ta." Lục Cảnh hơi sững sốt, vì với khả năng quan sát hiện tại của hắn, gần như không có khả năng nhận nhầm người, hắn liền cẩn thận quan sát một lần nữa. Mặc dù người trước mặt này và lão cường thi trong tiệm quan tài có trang phục khác nhau, nhưng đôi mắt, lông mày Mỗi miệng đều không có gì khác biệt Thậm chí nếp nhân trên mặt cũng hoàn toàn giống hệt Lục cảnh ngạc nhiên nói Tiền bối, chẳng lẽ ngài đang đùa sao Ta không phải đang đùa Lão Cương Thi lắc đầu nói Động đại nhân bị thương trước đây Là do cấp 4 giám sát Trong thự có các cao thủ Còn ta chỉ là một người phàm Được đồng đại nhân thu nhận Làm chút việc vặt trong thư viện Không cần phải liên quan đến việc này Về vẻ ngoài của ta hiện tại Là do lúc trẻ gặp phải một trận đại kiếp Mặt bị hủy À, mất mặt cũng chẳng phải chuyện lớn người còn sống là tốt rồi. Lục cảnh vô ý thức an ủi, không, không, không. Ta nói là mất mặt thật sự. Lão cương thì lắc đầu. Trước kia mặt của ta bị một quỷ vật cướp đi. Đồng đại nhân vì cứu mạng ta, đã lấy mặt của hắn đưa cho ta. Từ đó về sau, ta và hắn dùng chung một khuôn mặt. Nghe lời hắn nói như vậy, Lục cảnh lại nhìn về phía đối diện, Quảng nhiên phát hiện ra vị lão nhân trước mặt này và lão cương thi trong tiệm quan tài trước đó có chút khác biệt. Mặc dù chỉ là một vài sự sai biệt rất nhỏ về hình dạng à đúng rồi đồng đại nhân có nhờ tai truyền lời cho ngươi truyền lời gì lục cảnh ngạc nhiên hỏi ngươi làm sao mà thuốc lại đắt như vậy chân bá nói xong vội vàng nhận lỗi xin lỗi đồng đại nhân cố ý dặn dò nhất định phải nói rõ ràng cho ngươi ta nghe hoàn giám viện nói tiền này không phải thư viện chi trả sao lục cảnh giật mình có chút không hiểu tại sao lão cương thì lại khó chịu như vậy tiền là thư viện chi nhưng đồng đại nhân trước đó không hỏi rõ ràng nên bị phạt nửa tháng lương mặc dù với hắn mà nói không phải số tiền lớn, nhưng trong lòng hắn chắc chắn không vui. Trần Bá vừa nói vừa thở dài, ta cảm thấy mấy ngày gần đây mặt mũi của ta lại có thêm vài nếp nhăn. Tiền bối, thật xin lỗi. Lục Cảnh nói, ha ha, không cần gọi ta là tiền bối, ta chỉ là một kẻ phạm nhân thôi. Trong thư viện mọi người đều gọi ta là Trần Bá, không ai chê. Ngươi cũng gọi ta là Trần Bá cho tiện, ta sẽ dẫn ngươi đi chỗ ở. Còn về quy củ học tập trong thư viện, chúng ta vừa đi vừa nói. Trần Bá đáp, làm phiền rồi. Lục Cảnh nói. Trần Bá dẫn lục cánh rời khỏi học xá Đi ra ngoài khu đình viện Nhỏ, khi lục cánh nhìn xuyên qua cửa sổ vào trong đình viện Hắn thấy những cây hoa mọc nơi đây đều phát triển vô cùng tươi tốt Mỗi một cốc cây đều đâm chồi nảy lộc. Tuy đã là cuối thu nhưng vẫn đồng loạt nợ hoa Không chỉ hoa quế, lục cánh còn nhìn thấy hoa hải đường Hoa sơn trà, vi, vi Mỗi loài hoa riêng lẻ đã không phải là điều hiếm lạ Nhưng khi tất cả chúng cùng nhau nở rộ Lại khiến người ta phải thán phục trước vẻ đẹp của chúng Trần Bá thấy lục cảnh ngẩn người Chăm chú nhìn những loài hoa Bèn cười và giải thích Đây là trận pháp Hoàng giám viện là người theo đạo này Ta còn nhớ khi mới đến đây Chỉ có một ao nước nhỏ Nhưng sau này Hoàng giám viện cảm thấy cảnh vật quá đơn điệu Bèn lớp ao đi Rồi trồng những cây hoa mộc này vào Hai người vừa trò chuyện vừa đi ra đến đình viện Bên ngoài đình viện là một khu rừng trúc xanh ngắt Trần Bá nói Nơi này gọi là thủ trúc kính tên gọi này có được là vì học sinh phạm sai lầm thường Bị phạt đến đây Lấy đủ 100 cây trúc mới được phép rời đi Lục Cảnh ngạc nhiên hỏi Vậy chẳng phải rất dễ dàng sao Trần Bá chỉ cười mà không nói Ánh mắt ra hiệu cho Lục Cảnh thử xem Lục Cảnh liền cầm thiên trượng trong tay Sử dụng chiêu thứ hai trong Phòng mà nhất Bách Linh bát trượng Hoành tạp bát phường Kết quả khi thiên trượng đánh vào cây trúc Một tiếng vang trầm trẻo như tìm kim khí va chạm vang lên Lục Cảnh cảm thấy cánh tay bị chấn động mạnh Xuyên nữa không thể nắm chặt được thiên trượng Lục Cảnh và Trần Bá Cùng nhìn vào cây trúc gầy yếu, chỉ hơi trao đảo một chút, mà đã bị nện ra một lỗ hổng nhỏ, lục cảnh sắc mặt khẽ thay đổi. Cùng lúc đó, sắc mặt của Trần Bá cũng biến đổi, không nhịn được bật thốt lên. Ngươi có thể đánh ra một cái hố như vậy sao? Ở đây, cây trúc sao lại cứng đến thế? Có phải là do trận pháp tác động không? Lục cảnh nhìn cây trúc, sau đó nhìn vào thiền trượng trong tay. Phát hiện đầu trượng cũng bị lõm xuống một chút. Tuy vậy, nếu chỉ là vùng mạnh để đập, thì binh khí này cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Không phải Trần bá lắc đầu Trong thủ trúc tính có một quỷ vật Gọi là giáp tự thất thật nhất Tác dụng của nó sẽ ảnh hưởng đến các cây cỏ xung quanh Khiến chúng trở nên cứng rắn như kim thạch Hoàng giám viện cũng không phải cố ý làm khó các người Chủ yếu là cây trúc này sinh trưởng rất nhanh Nếu không kịp thanh lý Không lâu nữa Toàn bộ thư viện có thể sẽ bị cây trúc lấp đầy hơn nữa Trần bá mừng lại một chút Rồi nói tiếp Chặt cây trúc xuống cũng có rất nhiều công dụng Chẳng hạn như dùng để luyện khí Đây là vật liệu tuyệt vời. Đặc biệt là khi cây trúc đã đạt tuổi 5 năm Độ cứng sẽ càng lớn Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại Dù cho cây trúc ở biên giới có thể bị nện vỡ Thật sự rất mạnh mẽ Ta không biết còn có ai có thể làm được như vậy Ừm, cô nương yến quân hẳn là cũng có thể Lục cảnh nhíu mày Nói, cây trúc cứng rắn như vậy Vậy những người bị phạt làm sao Có thể vào tay một trăm chi Vấn đề rất hay Các ngươi cần tự mình nghĩ ra biện pháp Mà biện pháp không chỉ có một loại Hoặc là áp dụng những kiến thức các người đã học hoặc là đi thỉnh giáo các giáo sư trong thư viện thậm chí có thể làm giống như ta trở thành một kẻ làm việc tạm dịch Nhưng mà hai lựa chọn sau nhất định sẽ gặp phải hậu quả lớn Tóm lại, thư viện khuyến khích mỗi học sinh phải chủ động sử dụng đầu óc tìm ra các biện pháp giải quyết thông qua nhiều con đường khác nhau Bởi vì sau khi các ngươi rời khỏi thư viện trở thành những người gián sát chính thức các người cũng sẽ phải đối mặt với vô vàn tình huống bất ngờ Nếu như các ngươi ngay cả những thử thách nhỏ trong thư viện còn không thể ứng phó thì khi ra ngoài gặp phải những tên lợi hại thực sự, e rằng ngay cả động đại nhân trước kia, tiễn các ngươi ra quan tài cũng không thể giúp được nữa. trần bá nói, lục cảnh lại hỏi, ngài nói về mảnh trúc biển, cây trúc trở nên cứng rắn như vậy là do một quỷ vật sao? nếu vậy, trong thư viện hẳn còn nhiều quỷ vật khác, đúng vậy, người đã bắt được trọng điểm. trước đây ta dẫn một tên ngốc gọi là dương đào đi tìm chỗ ở của hắn, kết quả hắn chỉ biết nghĩ cách làm sao để cây trúc thành vũ khí, ta nói mãi mà hắn cũng chẳng nghe được mấy câu. trần bá lại nhảy một hồi rồi tiếp tục trong thư viện có không ít quỷ vật nói thật ra có bao nhiêu thứ quái dị e là ngay cả các bậc tiền bối cũng không thể giải thích rõ ràng dù sao khi thư viện mới xây xong không ít tiền bối đã vô tình bỏ vào những thứ đó người đến sau thỉnh thoảng cũng sẽ thả thêm vài món nhưng người yên tâm đại đa số quỷ vật đều vô hại chỉ có một số ít có thể gây ra tai họa nhưng mức độ không đáng lo ngại ví dụ như thủ trúc kính giáp tự thất thập nhất là một trong những loại quỷ vật thành thật nhất vì vậy các ngươi khi ở đây Cũng nên chú ý một chút, trước kia đã có không ít học sinh bị chúng nó, gây phiền phức. Tuy vậy, không phải tất cả quỷ vật đều nên tiêu diệt ngay lập tức. Có những quỷ vật có thể mang lại sự trợ giúp rất lớn cho các người. Nếu biết cách lợi dụng chúng, sẽ giúp các ngươi học được nhiều thứ mà không tốn quá nhiều công sức. Mặc dù các người ở đây để cầu học, nhưng kết quả cuối cùng có thể học được bao nhiêu điều còn tùy vào năng lực của mỗi người. Xuyên qua thủ trúc kính, lục cảnh trở thấy trước mắt rộng mở, sáng tỏ. Trước mặt là một mảnh đất trống. Ở giữa đất trống là một gốc cây cổ thụ không biết đã bao nhiêu năm tuổi, cành lá xanh um tươi tốt, thân cây tráng kiện, 10 người ôm không hết, tán cây to lớn như muốn che phủ cả bầu trời. Đây là quỷ vật gì vậy? Lục Cảnh hỏi Trần Bá, đây không phải là quỷ vật. Trần Bá trước tiên cung kính bái một cái về phía cây cổ thụ, rồi mới đứng dậy trả lời Lục Cảnh, đây là cây đồng, được trồng bởi những người sáng lập thư viện hơn một ngàn năm trước, nghe nói lúc ấy chỉ cao bằng một người mà thôi, trải qua các đời để học chăm sóc, cây đồng này mới trưởng thành như vậy. Trần Bá tiếp tục trong thư viện cũng có giám sát các thế hệ quả cố những kỳ cốt có thể tìm thấy đều được đưa về quê hương trả lại cho cha mẹ họ nếu không có thân nhân hoặc vì lý do nào đó mà không thể trở về và không có yêu cầu đặc biệt thi thể sẽ được chôn dưới gốc cây đông này và dù thi cốt chôn ở đâu bài vị sẽ được đưa vào phía sau cung điện kia thư viện sẽ định kỳ cử hành lễ thờ cúng đang khi hai người trò chuyện bỗng có bốn người từ trong tòa đại điện bước ra dáng vẻ của họ không giống như học sinh thư viện mà thần sắc trên mặt đều rất nghiêm trang Người đứng đầu nhìn thấy Trần Bá Dương, lại bước chân, hơi gật đầu, nhưng không nói gì. Người đó chỉ rút ra một cái hồ lô rượu, rót một ngụm rượu xuống dưới gốc cây đồng, sau đó, bọn họ lần lượt uống một ngụm rượu trong hồ lô còn lại, rồi vội vàng rời đi. Trần Bá nhìn bóng lưng của họ, thở dài, rồi quay lại nói với Lục Cảnh: "Làm nghề này, tức là sống trong bóng tối, đại đa số thời gian, những việc ngươi làm sẽ không có ai biết đến. Dù ngươi có cứu vớt thiên hạ, người đời cũng sẽ không ghi nhớ ngươi." Bất quá, Trần Bá chậm rãi tiếp lời: Cũng may là vẫn có một số người sẽ không quên những việc người đã làm Chúng ta tiếp tục đi thôi Nói xong Trần bái dẫn lục cảnh tiếp tục đi về phía trước Càng đi Cây đong lớn với tàn lá bao phủ dần dần Khiến lục cảnh cảm thấy ánh sáng thay đổi so với lúc trước ngẩng đầu nhìn lên Lục cảnh ngỡ ngàng trước cảnh tượng kỳ lạ trên không trung Ban đầu Hắn còn tưởng đó là một đám mây đen Nhưng khi nhìn kỹ Hắn mới phát hiện vật thể trôi lơ lửng trên đầu mình không phải mây Mà là một hồ nước lớn treo ngược Hồ nước trong suốt Phản chiều ánh sáng Tạo ra những làn sóng lan tăn Với đôi mắt sắc bén của lục cảnh Hắn còn nhìn thấy những con cá bơi lội trong hồ Thoải mái di chuyển qua lại Mỗi khi có gió nhẹ thổi qua Mặt hồ lại nổi lên những gợn sóng nhỏ Đây là một trong bát cảnh thư viện của huyền thiên quan ngư Trần bà nói Về mặt không còn ngạc nhiên Vì ông vốn đã quen với việc dẫn người mới đến đây Huyền thiên quan ngư cũng là một trong bát cảnh mới nhất Được thêm vào khoảng 500 năm trước Khi ấy, người ta thường nói những thư viện nổi danh bên ngoài Đều có 8 cảnh Mà chúng ta chỉ có 7 Nên có chút bị người khác coi thường Vì vậy sau này mới có thêm cảnh thứ 8 Huyền Thiên Quan Ngư Trần Bá Hiển Nhiên khá thích nói chuyện Hơn nữa, đối với lục cảnh cũng có ấn tượng không tệ Nên ông ta lại vượt ngoài mong đợi mà nói thêm Sau này có thời gian Ngươi có thể đi xem thử 7 cảnh còn lại Vì nghe nói bát cảnh này không chỉ đẹp mắt thần kỳ Mà mỗi cảnh cũng đều ẩn chứa những bảo vật Nhưng muốn có được chúng thì cần phải có chút cơ duyên Ừm Nhưng người tốt nhất đừng dành quá nhiều thời gian vào đây Việc học mới là quan trọng Bởi vì nếu không thể thông qua kỳ khảo thí cuối cùng Không những người không thể trở thành giám sát Mà tất cả những gì đã học được Trong thời gian này cũng không mang đi được Vậy cuối cùng khảo thí có nguy hiểm gì không Nếu không qua có chết người không Lục cảnh hỏi Thì không đến lúc đó Trần đã đáp Chỉ là ngươi còn nhớ cái án đài trong phòng hoàng giám viện Lúc khảo hạch kết thúc không Trên đó có những gì không Lục cảnh suy nghĩ một chút Rồi nói Văn phòng tứ bảo Một phiến đá Còn có Một chén trà Có gì sai sao Chén trà đó hắn cũng không phải tự mình uống, nếu như ngươi không qua được khảo hạch, hắn sẽ mời ngươi uống chén trà tiễn khách, và sau khi uống chén trà đó, trong vòng 10 ngày gần nhất, tất cả ký ức của ngươi sẽ bị xóa bỏ, Trần Bá nói, nếu như không nhớ được những chuyện đã xảy ra, đương nhiên, ngươi có thể phải uống tới 4 chén, lòng người khó dò, Trần đã cảm thán, quỷ vật tồn tại từ trước đến nay đều bị Ti thiên giám bảo vệ bí mật, ngoài việc lo lắng, chúng sẽ gây trở ngại cho sự phát triển văn minh, còn ví dụ chúng có vô, vạn kỳ diệu nhưng bản chất của chúng vẫn là những vật vô cùng nguy hiểm. Nếu rơi vào tay người có ý đồ, khó đảm bảo sẽ không gây họa lớn. Đến lúc này, lục cảnh coi như đã cơ bản hiểu rõ thái độ của thư viện và ti thiên giám đối với quỷ vật. Nếu hắn là người bình thường, phát hiện có quỷ vật trên người, ti thiên giám tám phần sẽ thu hồi ngay. Tuy nhiên, hiện tại hắn đã qua khảo hạch, vào thư viện để cầu học. Điều này đồng nghĩa với việc hắn đã bước chân vào ti thiên giám. Vì vậy, những quỷ vật như A Mộc không có gì nguy hại, khi việc mang theo vào thư viện chắc hẳn cũng không phải vấn đề lớn. dù sao thì trong thư viện, quỷ vật cũng không thiếu. dù là thủ trúc tính với vật phẩm, giáp tự thất thập nhất, hay là cái hồi treo trên đầu hắn, nhìn qua đều có ảnh hưởng lớn hơn a mộc nhiều. hàn tính toán, sau khi ổn định chỗ ở, sẽ tìm hoàng giám viện hỏi rõ hơn, rồi sau đó mang a mộc tới. nói đến việc hai người đã tách rời nhau hơn một tháng, lục cảnh không khỏi nghĩ đến tiểu mộc nhân thông, không biết nó một mình trong đại viện có cảm thấy quá tịch mịch hay không. sau đó Trần Bá dẫn lục cảnh tham quan giảng đường, tàng thư lâu và những nơi quan trọng khác trong thư viện, đồng thời giải thích kỹ càng về quy cụ sinh hoạt tại đây. Tuy nhiên, thư viện quá rộng lớn, theo lời Trần Bá, hai người chỉ mới đi qua một góc nhỏ của thư viện, còn các khu vực khác thì lục cảnh phải tự mình khám phá sau. Cuối cùng, Trần Bá dẫn lục cảnh đến một gian tìm viện, nơi có một phòng nhỏ trồng hoa đảo, bên ngoài có sân vườn, nơi này sau này sẽ là chỗ ở của ngươi trong thư viện, ngươi có thể vào xem trước, nếu không hài lòng thì có thể đến tìm ta. Để xin đổi chỗ khác được Lục cảnh chỉ nhìn thoáng qua Và cảm thấy rất hài lòng với chỗ ở này. Hắn vốn nghĩ rằng Đời ở của mình sẽ giống như ở thư viện bình thường Nơi mấy người phải chen trúc trong một gian phòng Tuy nhiên Có lẽ vì họ đều là người luyện võ Và đến từ những môn phái khác nhau Mỗi người đều mang theo tuyệt học trên người Nếu ở chung một phòng Sẽ rất bất tiện cho việc luyện võ Vì vậy thư viện đã rất chú đáo Khi chuẩn bị riêng cho mỗi người một gian tiểu viện Nhưng điều mà lục cảnh không ngờ đến Là khi hắn mở cửa lại phát hiện trong tiểu viện của mình đã có một người, người đó đứng lưng người phía hắn, dưới gốc cây đào, đang nhìn lên bầu trời và ngắm mây trôi, Lục Cảnh tưởng rằng mình đã vào nhầm phòng, vô thức quay người định tìm Trần Bá, nhưng không ngờ, ngay sau một khắc, người kia đã xoay lại, "Chúc mừng Lục thiếu hiệp đã tìm vào thiên cơ bảng, không, có lẽ về sau nên gọi ngươi là Lục đại hiệp." Người kia cười một tiếng, ánh mắt nhìn lên còn tươi tắn hơn cả hoa đào. Hạ Hoè, Lục Cảnh nhìn thấy thiếu nữ trước mặt, cuối cùng nhận ra người mà Hoàng giám viện Đã nhắc đến trước kia Không khỏi kinh nhạc nói Ngươi Ngươi sao lại ở đây Ta đến đây sớm hơn người 3 tháng Thực ra 2 năm trước ta đã từng tiếp xúc Với người nơi này Chỉ là khi đó ta còn chẳng biết gì cả Nghe hạ huệ nói vậy Lục cảnh mới nhớ lại Khi hai người gặp nhau lần trước Thiếu nữ hình như đã từng nhắc tới chuyện nàng xuống núi Là để đến một nơi kỳ lạ để chuyện tin Sau khi đưa tin xong Nghe nói ổ giang thành có sự kiện náo nhiệt Nàng mới nửa đường bỏ đi Như vậy Có lẽ nơi kỳ lạ mà nàng nhắc tới chính là thư viện, và không biết vì lý do gì mà nàng lại được thư viện để mắt đến từ sớm. Dường như hiểu được lục cảnh đang suy nghĩ gì, Hạ Uy đưa tay nhỏ ra, Đón lấy một cánh hoa đào bay xuống từ trên cây. Sau đó, ngón tay nàng nhẹ nhàng tung bay, cuối cùng ba ngón tay hơi còng lại, tay cái hơi nhìn xuống, đem cánh hoa giấu vào lòng bàn tay. Đồng thời, đôi môi nàng nhẹ nhấp nhô, mị lẩm bẩm niệm: Khi địa huyền diệu, hư thực tương hợp, sáng tối giao hòa, cảnh tượng vạn sinh khó phân biệt trong đó. Nói xong chữ cuối cùng, hạ hoè mở lòng bàn tay ra. Kết quả, cánh hoa đào mà trước đó nàng cất giấu đã biến thành ba cánh hoa. Nhưng chỉ một lúc sau, hai cánh hoa bên cạnh liền biến mất, không thấy. Hạ hoè lẻ lưỡi, nói: đây là một môn pháp thuật, gọi là diệu sinh. Quách cứu Giá một tháng trước khi thấy ta đã dạy cho ta. Hắn nói ta tư chất, ừm, coi như không tệ. Nhất là ở nơi như thư viện này, nơi có bí lực nồng đậm. Dù trong cơ thể ta chưa có bí lực, nhưng vẫn có thể cảm nhận được và thử thi triển vài tiểu pháp thuật, lục cảnh biết rõ thiếu nữ đây là khiêm tốn, nhưng thực sự tư chất của nàng chẳng có gì phải bàn cãi, có thể khiến thiên giám thiếu giám phải chú ý. bản thân nàng có thể qua đó thiên vị, truyền dạy pháp thuật cho nàng, hơn nữa ngay cả khi chưa tu luyện bí lực, mà vẫn có thể thi pháp. đặt vào thời đại tấn sông, có lẽ nàng đã là một phượng ngõ thiên nữ tôn, văn nữ chính. tuy nhiên lục cảnh vẫn còn lo lắng. trước khi ngươi nhập viện, bọn họ có nói với ngươi rằng chuyến đi này rất nguy hiểm sau này có lẽ sẽ liên quan đến những quỷ vật hay không hạ hoè hơi gật đầu người đã giới thiệu ta đến đây là tiền bối của ta cũng là bạn tri kỵ của sư phụ ta từ nàng đã biết một ít về chuyện này và nàng cũng đã hỏi qua ý kiến của ta ta tự nguyện tới đây phụ thân ta là mi châu thông phán lúc trước ta gia nhập tẩy kiếm cách để tập võ thứ nhất là vì tuổi trẻ ham chơi thích múa kiếm thứ hai là nghĩ học xong sẽ có thể giúp phụ thân quản lý công việc mà hôm nay thiên hạ sắp loạn ta nghe nói nguyên nhân đằng sau không ít rắc rối là vì quỷ vật gây loạn nên ta muốn gia nhập tiên giám học thêm một chút bản lĩnh để giúp phụ thân cũng như giúp ích cho thiên hạ. Hạ Hoài dừng lại một chút rồi tò mò hỏi, còn ngươi, Lục thiếu hiệp, vì sao lại đến đây? Chủ nhân ta muốn giải quyết vấn đề trong cơ thể. Lục cảnh cười khổ, vấn đề trong cơ thể, nhưng đó là chứng bệnh gì? Hạ Hoài ngạc nhiên, ngươi không phải là cao thủ bậc nhất sao? Danh tự còn xuất hiện trên bản thiên cơ, vậy còn có bệnh tật nào không chữa được sao? Hạ Hoài nói cũng không phải là không có lý, trên thực tế. Người trong võ lâm, nhất là các cao thủ nội gia, thường rất ít khi mắc bệnh. Ví như Thiên Mã Tiêu cục Triệu Bán Sơn, đã hơn 60 tuổi, nhưng nhìn ông ta vẫn như thế, hồng quang đầy mặt, đi lại còn nhanh nhẹn hơn cả những người trẻ tuổi, ăn cơm cũng có thể ăn liền mấy bát lớn mà không thấy mệt. Lục Cảnh bây giờ cũng là một trong hai người dưới 20 tuổi duy nhất trong giang hồ đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao nhất. Theo lý thuyết, thân thể của hắn phải khỏe mạnh đến mức không thể khỏe mạnh hơn nữa, ngươi có muốn ta giới thiệu danh y cho người không? hạ hoè sau đó cắt lời nói, à bệnh của ta có chút khó chữa, bình thường bác sĩ chỉ không khỏi, nhưng tạm thời cũng không có gì nguy hiểm, chỉ có thể tự mình nghĩ cách thôi. lục cảnh trả lời qua loa, hạ hoè nghe lục cảnh nói tạm thời không có vấn đề gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy lục cảnh có vẻ không muốn nói chi tiết, nàng cũng không hỏi thêm nữa. một lát sau nghe lục cảnh nói tiếp, đúng rồi, ngươi vừa mới nhắc đến thiên cơ bảng, ngươi mới từ thí luyện cảnh trở về, hẳn là chưa biết Thanh vân bảng và thiên cơ bảng đều có sự thay đổi. Tên của ta xuất hiện trên thanh vân bảng, xếp hạng thứ 37. Còn tên của ngươi thì trực tiếp lên thiên cơ bản, cùng Yến Nữ Hiệp đừng chung, một vị trí. Mấy ngày nay trong thư viện đều đang bàn tán về các ngươi. Ta nói với họ là ta quen biết ngươi, còn có không ít người đến hỏi ta về ngươi. Nói đến chuyện này, hạ huệ lại vui vẻ đứng bật dậy. Đại gia đối với việc ngươi phải đợi hơn một tháng trong thí luyện cảnh cũng rất bội phục. Yến Nữ Hiệp liền nói, ngươi nhất định đã phát hiện được điều mà mọi người khác không để ý. Ha, xem như thế đi. Lục Cảnh không giấu giếm, đáp lại: "Ta đã học được một môn tuyệt học hộ thân." Hạ Hoài nghe vậy, lập tức lộ ra ánh mắt tán thưởng, khiến Lục Cảnh có chút xấu hổ. Môn tuyệt học hộ thân của hắn, Là như thế nào mà có được, không ai hiểu rõ bằng chính hắn. Thật ra, chỉ là một chút tài liệu từ lông Dê mà thôi. Sau đó, Lục Cảnh lại tò mò hỏi: "Các ngươi từ thí luyện cảnh có được gì không?" Hạ Hoài đáp: "Theo ta được biết, ngoài ngươi ra, không ai từ thí luyện cảnh có được vật gì. Dù sao nơi đó chỉ là nơi thư viện đưa ra để thi cho chúng ta." Thực tế, tuyệt đại đa số người đều trực tiếp ra khỏi đó, chỉ có ngươi và Yến nữ hiệp là giải quyết được vấn đề ở thành phố sa mạc nhỏ kia. Hạ Hoè chỉ vào mình tiếp lời, "Ta ở trong đó đợi bảy ngày, cuối cùng nội lực cạn kiệt, chỉ có thể nhờ vào ngụm thần diễn để cầu cứu thượng bên trong, không tính hai người các ngươi quái vật, thành tích tốt nhất là Tiêu giao Sơn trang bạch ngọc công tử, hắn ở trong đó đợi 12 ngày, tìm ra được thủ phạm đứng sau màn, nhưng đối phương võ công quá cao, nội lực của hắn lại không đủ, cuối cùng không thể chiến thắng." lục cảnh khen ngợi vậy cũng rất lợi hại những võ sĩ sa mạc kia mỗi người đều là nhị lưu cao thủ đấy không không không đại nhân sau khi trao đổi chúng ta phát hiện mặc dù tất cả đều đi đến cái gọi là mã lạp tác nhị hãn ốc đảo nhưng thực lực của đối thủ có vẻ như tương đương với chúng ta cũng ở cùng một cảnh giới như ta gặp phải chính là tam lưu đỉnh phong cát võ sĩ đồng thời thực lực của lão thành chủ cũng không giống nhau nhưng mà yến nữ hiệp đã nói cuối cùng bị bám thân bởi lão thành chủ không có cách nào đối phó Nết là hắn còn có thể điều khiển những cát võ sĩ đó. Nàng cuối cùng là nhờ vào cô nương nghi tạp nhĩ để giải thoát những cát võ sĩ khỏi sự khống chế của hũ khí. Rồi sau đó cùng với những cát võ sĩ đã bị ô nhiễm trước đây, cuối cùng họ đã đánh bại lõ thành chủ. Thật vậy sao? Lục cảnh ngã đầu, bắt đầu hoài nghi rằng mình và đại nhân không phải đang chơi cùng một trò chơi. Hắn nhớ lại một chút, nghi tạp nhĩ từng nói về những cát võ sĩ bị ô nhiễm. Nhưng lúc đó trong đầu hắn chỉ toàn là cách thu thập những cục đá màu đen. Nghe nói đối phương bị ô nhiễm. Hắn này lập tức sinh ra ý nghĩ muốn tiêu diệt tất cả bọn họ Nhưng hắn không nghĩ đến việc Có thể biến thù thành bạn Dù sao, cuối cùng trận chiến với Boss Cũng coi như không có gì nguy hiểm tiếc núi duy nhất là tất cả những cục đá màu đen Vất vả thu thập được trước đó Vậy mà không thể mang ra được một viên nào Sau đó hai người lại tiếp tục hàn huyên một lúc Về những chuyện đã xảy ra ở ổ Giang Thành Cuối cùng Hạ hoài đỏ mặt nói Lục, Lục thiếu hiệp Mức họa kia vẫn còn ở đó chứ Lục cảnh nghe vậy liền hơi gật đầu Ta đã đem nó cùng với ta đưa đến Kinh Thành Để ở chỗ ở mới Sao, ngươi muốn thu lại sao Không không không, để ở chỗ của ngươi là được Hạ hoè giọng nói nhỏ như mũi kêu Ta chỉ là muốn nói với lục thiếu hiệp Khi ta vẽ tranh, lại thấy mình cao lớn hơn rất nhiều Trên thực tế, hai năm không gặp Hạ hoè thay đổi Không chỉ là vóc dáng Người ta thường nói, nữ đại 18 biến Giờ đây, hạ hoè so với trước kia Không chỉ vóc dáng cao lên Mà bộ ngực cũng nở nàng hơn Bắt chân thon dài và ngay cả khuôn mặt bầu bĩnh ngày nào giờ đây cũng mất đi phần mì thơ tuy nhiên có một điều không thay đổi đó chính là ánh mắt của nàng. mỗi khi hạ huệ cười, đôi mắt nàng vẫn cong thành hình trang khuyết và trên gương mặt là hai lúm đồng tiền nhỏ luôn hiện lên đúng lúc. mỗi người nhìn thấy nụ cười của nàng đều không tự chủ được mà cảm thấy tâm tình thư thái nhẹ nhõm. đã có lẽ chính là thứ mà đại gia vẫn thường gọi là hệ chữa trị. lục cảnh nghĩ thầm trong lòng. sau khi tiễn hạ huệ không lâu, hắn lại gặp nhóm dương đào. Dương Đào và Lục Cảnh cùng tiến vào thí luyện cảnh, nhưng so với Lục Cảnh, người đã chờ đợi hơn một tháng, Dương Đào chỉ vào đó một chút, thưởng thức phong cảnh kỳ lạ của dị vực, rồi vội vàng rời đi. Dù vậy, thành tích hào hạch của hắn tuy không xuất sắc, nhưng bản lĩnh kết giao bạn bè của Dương Đào lại rất lợi hại. Ngay cả việc trước đây, sau khi bảng thanh vân thay đổi, Dương Đào bị đẩy lên bảng, nhưng hắn lại thi rớt. Lần đó, bị thất bại kích động, Quang Bình bình nhận ra mình thật sự khó mà ghét bỏ người này, người mà luôn thẳng thắn và cởi mở trong cạnh tranh ốm chi là lễ người khác, chưa đầy một tháng, Dương Đào giống như phần lớn tần sinh đã làm quen với mọi người. Hôm nay cùng người này uống rượu, ngày mai lại cùng người kia luận bàn, còn có thể hẹn nhau cũng đi dạo xung quanh. Dù sao thư viện đối với những người trẻ tuổi như bọn họ luôn đầy bí ẩn, mỗi một góc đều như có những điều kỳ lạ chưa ai khám phá hết. Và đúng 10 ngày trước, Dương Đào và các bạn đã gặp phải một chuyện rất kỳ lạ. Quá tốt, ngươi cuối cùng cũng ra khỏi cái nơi quái quỷ kia. Dương Đào thấy, Lục cảnh liền vui mừng nói rồi lập tức chạy lại nắm lấy tay lục cảnh, vừa đúng lúc, nhanh lên, chúng ta đi ngay. đi đâu? lục cảnh bị câu nói đột ngột của dương đào làm cho không kịp phản ứng, không kịp giải thích đâu. đi rồi nói sau, nếu không đi muộn, tên kia lại trốn mất, chẳng báo được thù. dương đào hối thúc, bao thù. các ngươi có thủ án gì với ai sao? lục cảnh ngạc nhiên hỏi. ừm, trần bá đã nói với ngươi rồi mà. trúc cây thủ trúc kính ấy là vật liệu tốt để chế tạo binh khí, nhưng nó khó chặt quá, cho nên chúng ta mới nghĩ ra một cách. Dương Đạo vừa đi vừa nói tiếp, cái thứ gọi là giáp tự thất thập nhất ấy có thể ảnh hưởng đến cây cỏ xung quanh, nhưng lại không làm ảnh hưởng đến đất đai. Cho nên chúng ta nghĩ, hay là không chặt mà trực tiếp đào trúc lên. Ưm, ý tưởng này không tệ. Lục Cảnh gật đầu. Các ngươi đã thành công chưa? Đừng nhắc nữa. Những cây trúc đó cắm sâu vào đất, lại còn quấn chặt lấy nhau, không thể tách rời. Chúng ta mệt lạ ngươi nhưng cuối cùng cũng chẳng đào được gì. Sau đó còn bị người đánh lén. Ai đánh lén các ngươi? Lục Cảnh ngạc nhiên hắn nhớ lại lời trần bá đã nói về quy củ trong thư viện trong đó có một điều rất quan trọng là các đồng môn không được tự ý ẩu đả với nhau mà bọn họ đều là những người mới qua khảo hạch theo lý mà nói sẽ không có ai dám vi phạm quy củ của thư viện một con khỉ dương đảo tức giận nói ra tay con rất nặng những người khác đều lên tiếng tán thành vậy là các ngươi những cao thủ nhị lưu tam lưu lại bị một con khỉ đánh bại sao lục cảnh không chế giựa bọn họ bởi vì hắn biết tám phần là bọn họ đã gặp phải một con quái vật trong thư viện Dương Đào gật đầu, cầm khí đó thân thủ rất lợi hại, dù không phải nhất lưu, nhưng cũng gần đến nhất lưu. Quan trọng là sau khi đánh chúng ta, nó còn cướp luôn binh khí của chúng ta. Lúc này Lục Cảnh mới nhớ lại, khi gặp Dương Đào, hắn không thấy cây đại thương của Dương Đào đâu. nhưng lúc đó, Lục Cảnh còn nghĩ rằng có thể do thư viện không có gì nguy hiểm, Dương Đào để lại binh khí ở chỗ cũ, không ngờ lại là bị cướp mất. Chuyện này các ngươi đã nói với giáo tập trong thư viện chưa? Lục Cảnh hỏi, nói rồi, chúng ta tìm đến một vị viên giáo tập. Nhưng viên giáo tập chỉ quan tâm đến học sinh, còn không quản được mấy hồ tử. Một vị công tử áo gấm, vẻ mặt buồn rầu, lên tiếng: Thanh bích ngọc đao của ta là gia truyền bảo đao, nếu lão gia tử biết ta làm mất, nhất định sẽ đánh gãy chân ta. Nếu Lục thiếu hiệp có thể giúp ta lấy lại bảo đao, ta nguyện sẽ tạ ơn bằng 300 lượng bạc." Lời hắn vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên những tiếng đồng ý. Các vị khác cũng lần lượt mở miệng, mỗi người một câu, dối giúp đưa ra lời hứa. "Lục thiếu hiệp, ta có cây khôi tinh bút" là tác phẩm của đại sư tề văn uyên triều trước. Ta nguyện tặng hai trăm lượng. Ta có món gì vật của sư phụ tử ngọ uyên ương việt rất quý trọng, nhưng hiện tại không có đủ bạc, vậy thì ta sẽ tặng lục thiếu hiệp một kiện đồ cổ thay thế. Ta có chiếc tử kim cửu tiếp tiên, món gia bảo truyền từ gia gia đến phụ thân, giờ lại đến tay tay, không thể để mất. Nếu lục thiếu hiệp có thể giúp ta lấy lại, ta nguyện tặng bà viên ám khí lôi hỏa đạn. Đám người trong thư viện đa số là con cháu các thế gia, hoặc là những đệ tử tài ba trong các môn phái lớn, đều có gia thế, không tệ. Vì vậy, binh khí của họ cũng đều có lai lịch không phải tầm thường Giống như lục cảnh Một người hào phóng vứt ra 200 lượng bạc Để chế tạo thiền trượng Đặt vào đó thì có lẽ chỉ coi như là một vật dụng không mấy đáng chú ý Vì vậy, khi binh khí được ném ra Họ tự nhiên sẽ cảm thấy suốt ruột Mỗi người đều mong muốn có được một cái tốt hơn Cuối cùng, dương đào lên tiếng Ta, dương ra Dù sao cũng không phải nhà giàu có nhưng từ nhỏ ta đã luyện thương Cha ta thường nói Thương, nếu ở trong tay người tài giỏi Sẽ thành vũ khí tuyệt vời còn nếu không chỉ là một vật vô dụng dù sao thì ta cũng không thể để Dương Gia Long, Hổ Bá vương thương rơi vào tay một con khỉ được Dương đã nói tiếp tiền của ta không nhiều nhưng nếu sau này Lục thiếu hiệp có sai phái dù là đánh nhau hay thám hiểm ta Dương Mỗ tuyệt đối không từ chối Lục Cảnh vốn không quá hứng thú với việc đánh nhau với con khỉ bởi vì loại việc này hắn không kiếm được gì mà thua lại mang bệnh tật tuy nhiên thấy mọi người đều như vậy chờ đợi hắn trả lời hắn cũng không tiện từ chối lại thêm mọi người thành tâm muốn giúp đỡ nhiệt tình đưa ra giá cao, lục cảnh không thể từ chối sự nhiệt tình của mọi người vì thế, hắn đã đồng ý với Dương Đào và nhóm người đó sẽ cùng con khỉ gặp một lần tuy nhiên, sau đó nhóm người không đi đến thủ trúc kính mà lại đi dọc theo một con đường nhỏ trên núi kết quả, khi đến nơi họ chỉ thấy một địa điểm trống không không còn thấy bóng dáng con khỉ đâu nữa mọi người không cam lòng tiếp tục xuyên qua một mảnh rừng cây hạnh nhìn thấy một khu rừng đá đỏ ở phía xa một người tuyệt vọng nói xong rồi, con khỉ đã chạy vào đó Hôm nay e là không bắt được nó rồi. Nơi đó là địa phương nào?" Lục Cảnh hỏi. Thư viện bắt cảnh, một cho những cảnh, tăng Lâm Tẫn Nhiễm dương Đào thở giải đáp. Lục Cảnh không ngờ mình lại gặp vài cảnh thứ hai trong mắt cảnh nhanh như vậy, hắn chăm chú nhìn lại, mặc dù khu rừng đá đỏ kia có vẻ yêu dị, nhưng so với bát cảnh Huyền Thiên Quan Ngư mà hắn đã thấy trước đó, có vẻ không có quá nhiều điều kỳ lạ. Lục Cảnh không hiểu tại sao Dương Đào và những người kia lại tỏ ra khổ sở như vậy. Dương Đào gặp Lục Cảnh có chút không hiểu, nhưng cũng không nói thêm gì. Câu nói tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật quả là có lý, hắn tìm một khối tảng đá gần đó, muốn cho Lục Cảnh thấy rõ, còn cố tình chọn một viên đá lớn hơn, đầu gối hẳn hai tay nâng lên, rồi nhẹ nhàng ném ra. Lục Cảnh nhìn khối đá lớn bay lên không trung, lăn lộn, rồi rơi vào một khu đá đỏ không xa. Sau đó, hắn chứng kiến khối đá ấy nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, và cuối cùng, nó trở thành một viên đá đỏ, giống như những viên đá khác trong khu thạch lâm, càng lâm tận nhiễm. Dương Đào nói, ý nghĩa chính là như vậy, không chỉ là hòn đá, mà trên thực tế, mọi vật thể, kể cả con người, khi đi vào khu vực này đều sẽ bị nhuộm đỏ, và màu đỏ đó sẽ bám dính suốt một tuần, tay rửa cũng không sạch. Hắn vừa dứt lời, lục cảnh nhận thấy sắc mặt của mấy người xung quanh, lập tức trở nên rất lúng túng. Hiển nhiên, họ đã từng tự mình lĩnh giáo qua sức mạnh của tầng lâm tẫn nhiệm. Dù chỉ là sự biến đỏ, không có nguy hiểm thực sự gì, nhưng thư viện tiền chọn là những người trẻ tuổi. Ai... Mà chẳng có chút quan tâm đến vẻ bề ngoài Bỗng nhiên Từ đầu đến chân bị nhụm đỏ trong suốt một tuần Khi ai có thể chịu nổi Hơn nữa Kỳ thì cũng đã đến gần Nhìn thấy thư viện xác nhận học viên nhìn lúc đó không thể ở trong phòng Mà ra ngoài được Vì thế dù rất muốn lấy lại bình khí của mình Nhưng nhìn thấy tác dụng của tàng lâm tận nhiễm Nhiều người vẫn không khỏi cảm thấy hoang mang Và muốn lùi bước Hay là chúng ta đi xem thử nơi khác trước Biết đâu con khí đó không có ở đây Một người đề nghị Và dường như câu nói của hắn vừa v Cả nhóm liền nhìn thấy một bóng dáng mà khiến họ tâm hận để miến rằng, dù gọi là khỉ, nhưng thực ra, nhìn vào bộ mặt quái dị với cằm dâu mép của nó, còn giống như một con sơn tiêu, chỉ có điều cơ thể nó lớn hơn nhiều so với sơn tiêu bình thường. Nó có thể cao bằng hai con sơn tiêu, một tay cầm thiết thương, tay kia bám vào vách đá, đứng trên cao nhìn xuống đám người dưới chân. Tăng lâm tẫn nhiễm dù đã nhuộm toàn thân lông của nó, thanh màu đỏ, nhưng lại khiến nó càng thêm oai phong lẫm liệt khi thấy thiết thương trong tay nó, dương đào không thể kiềm chế cơn giận, liền gào lên, nghiệt xúc, trả lại thương cho ta. con xuân tiêu nghe thấy liền liếc mắt nhìn dương đào, nhưng ngay lập tức lại quay đi, dương như không coi hắn ra gì. hành động vũ nhục của nó, tuy nhỏ nhưng đầy thách thức, lại càng khiến dương đào thêm tức giận, mặt mày đỏ bừng, không thèm bận tâm đến việc có thể bị phát hiện hay không, hắn tức giận bước về phía rừng đá, bị đuổi theo, may mắn là có người nhanh chóng giữ lại hắn, nhủ, không được đâu, dương huynh. Đừng để ý đến con khỉ đó làm gì, chúng ta nên nghĩ cách dẫn nó ra là được, Dẫn nó ra bằng cách nào?" Dương đã quay lại hỏi. Lúc này, nhiều người bắt đầu thấy rõ những điểm thú vị. Trước kia, chàng thiếu niên xuất thân từ phích lịch đường nhanh chóng đứng ra, dũng cảm bước ra khỏi đám người, mở miệng nói, "Để ta thử một lần." Nói xong, chàng thiếu niên bước ra khỏi đám đông, đi về phía trước vài bước cho đến khi đứng lại trước vạch Đỏ. Lúc này, khoảng cách giữa chàng và con sơn tiêu đã rút ngắn gần một nửa, nhưng vẫn còn cách khoảng 20 trượng tràng thiếu niên hít sâu một hơi, tay luồn vào túi da hư bên hông, lấy ra một viên kim loại nhỏ bằng ngón tay út, kẹp giữa hai ngón tay, hắn khẽ gập cổ tay, rồi nhanh chóng mở rộng ra, đồng thời thưa đa, ném viên kim loại nhỏ về phía con sơn tiêu. sau một khắc, chỉ thấy viên cầu kim loại bay nhanh về phía sơn tiêu, hay lắm! trong đám đông không tự chủ được, một chàng vỗ tay tán thưởng vang lên. những người có mặt đều là những người trong nghề, họ có thể nhìn ra công phu ám khí của chàng thiếu niên xuất thân từ vách lịch đường có bao nhiêu tinh xảo. Không trải qua nhiều năm rèn luyện, người ta không thể làm được ninh nhẹn và chuẩn xác đến thế. Tuy nhiên, dù viên kim loại nhỏ bay nhanh về phía con sơn tiêu, con sơn tiêu lại không hề hoảng loạn hay vội vàng. Mãi đến khi viên cầu kim loại gần chạm vào mũi, nó mới đột ngột ngả người ra sau, vạn người tránh đi. Sau đó còn nhếch miệng như thể đàm chế giễu đối phương phí công vội. Tuy nhiên, thiếu niên xuất thân từ vách lịch đường khi thấy vậy lại không tức giận như dương đào, mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay vào túi ra hưu bên hông. Lần này, hắn rút ra ba viên kim loại nhỏ đặt giữa bốn ngón tay. Sau đó, hắn khẽ quay cổ tay. Ba viên kim loại, liền bay ra thành ba đường, vòng cung sắc bén. Một viên bay thẳng tới con sơn tiêu trước ngực, trong khi hai viên còn lại lại bay tới hai bên trái phải. Phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh con sơn tiêu, hay một chiêu tam dương, hai thái. Đám người không kìm được khen ngợi. Tuy nhiên, chỉ thấy con sơn tiêu kia cũng khó lòng đứng vững. Mắt thấy không thể tránh khỏi, liền vung lên cây đại thường. Tiếm phanh, phanh, phanh vang lên ba tiếng, nổ lớn. Ba viên kim loại bị cây đại thương đánh rơi một cách dễ dàng. Má, cái con khí này công pháp vẫn thật tốt. Dương Đào tức giận nhưng lại không khỏi cảm thấy kính nể. Tuy nhiên, thiếu niên xuất thân từ phích lịch đường lại không sử dụng những viên hạt châu bình thường mà là những viên phích lịch châu đặc chế của phích lịch đường. Bên trong những viên này chứa thuốc nổ mạnh được chế tạo đặc biệt. khi bị va chạm mạnh sẽ phát nổ. Không những uy lực của chúng mạnh mẽ hơn hẳn so với hạt châu thông thường, mà khi nổ ra chúng còn tạo ra một lớp sương mù khiến mục tiêu khó lòng nhìn thấy. Nhất là khi ở trong khu vực tầng lâm tẫn nhiễm, sương mù tỏa ra Con chuyển thành màu đỏ, càng khiến cho con sơn tiêu phía sau không thể nhìn thấy gì. cái thiếu niên xuất thân từ phích lịch đường, đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. thực tế, sau khi hắn ném ra ba viên phích lịch châu, lập tức đưa tay vào túi ra hưu bên hông. hơn nữa lần này hắn không chỉ đưa một mà là cả hai tay vào, lấy ra tám viên phích lịch châu, nhanh chóng bỏ vào tay rồi, không chút do so dự lại văng ra ngoài. cùng lúc đó, hắn hét lớn một tiếng. Thiên là Địa Võng, tốc độ nhanh đến mức còn vượt xa hai lần trước đó, điều kỳ lạ hơn là mỗi viên châu bay trong không trung đều có tốc độ và lộ trình khác nhau, khiến cho những người đứng xem gần như quên dèo họ. hoàn toàn bị màn trình diễn của hắn làm cho kinh ngạc. Nhiều người không tự chủ được mà bắt đầu tính toán, nếu như mình ngồi trên Thạch Phong, liệu có tránh được không? Kết quả, không ít người tự rút ra câu trả lời phủ định. Cũng không có gì lạ khi người ta gọi hắn là vương đại đồng, truyền nhân của Fit lịch đường và có thể đếm thứ 53 trên thanh vân bảng. Lúc này Con sơn tiêu trên Thạch Phong vẫn đang nằm trong làn sương mù, mắt nheo lại. Dù đã nghe thấy tiếng xé gió, nó đã kịp thời thực hiện động tác né tránh. Tuy nhiên, lần này có quá nhiều phích lịch châu, nó không thể tránh hết được. Ít nhất 4 viên châu liên tiếp trúng phải nó, khiến nó kêu lên những tiếng riêng rỉ. Tuy nhiên, có lẽ vì phía dưới đa số là những kẻ đã bại dưới tay hắn, con sơn tiêu không bỏ chạy mà trái lại còn bị kích thích tính hung dữ. Từ Thạch Phong nhảy xuống, hướng về Vương Đại Đồng liền tấn công. Vương Đại Đồng nhận ra sự nguy hiểm, nhất là khi bốn viên vít lịch châu nổi trên người, con hầu tử ấy chỉ bị cháy chút da lông, nhìn kỹ cũng không thấy thương tích gì nghiêm trọng, hắn biết đây không phải là đối thủ mà mình có thể đối phó được, vì vậy khi thấy mục tiêu đã hoàn thành, Vương Đại Đồng không chút do dự, lập tức rút lui, nhanh chóng tránh sang bên này, hướng lục cảnh mà chạy đến. Vương Đại Đồng dẫn con khỉ thành công, quay đầu liền chạy, khi triển ám khí với kỹ năng xảo quyệt vô cùng tinh tế. Tuy nhiên, khinh công của hắn dù xuất sắc đến đâu, vẫn không thể chạy qua được con sơn tiêu, biết là khi nó đã sùi lồng lên, may thay lục cảnh không đứng bên cạnh chỉ xem trận đua của người và khí, mắt thấy cây đại thương sắp chọc trúng mông vương đại đồng, một cây thiền trượng liền vươn ra trước ngăn lại cây đại thương. con sơn tiêu lúc này đang nổi giận, thấy có người cản đường, liền tức thì nhe răng, cổ tay rung lên, không chỉ rút cây đại thương ra khỏi tay thiền trượng, mà còn kéo lên bao quanh một màn thương hòa. trong chốc lát, cả không gian đều là bóng thương, khiến người ta không thể nhận ra ánh sáng lạnh lẽo ẩn giấu ở đâu. À đây chẳng phải là Long hổ bá vương thương của Dương Huynh sao Một người hoảng sợ lên tiếng Dương Đào đứng bên cạnh cũng ngẩn ra Bị khỉ đánh đã đành Nhưng ngay cả gia truyền thương pháp cũng bị con khỉ học lén được Thật đáng giận là nó còn dùng thành thạo hơn cả hắn Dương Đào thiếu chút nữa Không thể kiềm chế nổi sự tức giận Những người khác Thấy sơn tiêu hung dữ như vậy Không khỏi lo lắng cho lục cảnh Tuy nhiên lục cảnh vẫn bình tĩnh Không vội vàng cũng không chậm chạp Hắn không bận tâm đến những cảnh thương nào thật Hay giả. Chỉ đơn giản là múa cây thiền trượng, bảo vệ thân thể mình, rồi chủ động lao vào trong trận chiến thương. Cây thương sắt va chạm vào thiền trượng, phát ra những tiếng vang liên tiếp, cuối cùng, âm thanh kết lại thành một chuỗi, đâm vào mã nghĩ của mọi người khiến họ bất ngờ, cảm thấy một cơn đau nhói, điều này đủ để thấy được sức mạnh khủng khiếp của cuộc giao đấu giữa hai người. Loại lực cánh tay mạnh mẽ của con khỉ này vượt trội hơn hẳn sức mạnh của con người, đặc biệt là trong điều kiện thể trọng tương đương, nó có thể dễ dàng treo thân mình trên cành cây, đung đưa qua lại. Trước đây Con khỉ này cũng đã từng dùng sức mạnh khủng khiếp của cánh tay để đánh bại dương đảo và đồng đội, khiến họ răng rơi đầy đất. Nhưng lần này, gặp phải lục cảnh, con khỉ lại không thể chiếm được lợi thế. Không những vũ khí của nó bị đánh vỡ hoàn toàn, mà còn bị buộc phải lui lại phía sau không ngừng. Lúc này, con khỉ nhận ra mình đang đối đầu với một kinh địch thực sự. Nó đào mắt một vòng, rồi đột nhiên thu lại đòn tấn công. Lùi về phía sau vài bước, tạo ra khoảng cách với lục cảnh. Sau đó, nó há miệng. Và từ trong miệng phun ra một thanh cửu tiết tiên a, đó là từ kim cửu tiết tiên của ta Vương Đại Đồng nhìn thấy cây roi Đầu tiên kích động kêu lên Tuy nhiên, chỉ một lát sau Hắn liền nhớ ra điều gì đó Sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng Tiếp theo, con khỉ liền ném thanh thiết thương trong tay Thay đổi tư thế Cơ thể chuyển động mạnh mẽ Vai, cổ, khuỷu tay Và đầu gối đồng loạt di chuyển Dùng từ kim cửu tiết tiên vẽ một vòng tròn trên không trung Đầu roi vươn ra như đầu rắn Sẵn sàng tấn công chuẩn bị căn xé đối thủ đây chính là đòn phích lịch đường tăng hồn roi thành xa thổ tín với đòn này vương đại đồng cũng cảm nhận sâu sắc nỗi đau mà dương đảo đã trải qua rõ ràng tăng hồn roi là bí mật không truyền ra ngoài của phích lịch đường vậy mà lại bị con kỳ này học trộm hơn nữa còn dùng tốt hơn cả chủ nhân của nó điều này làm cho hắn không biết phải nói gì mà sơn tiêu sáng chói tài tử kim Cứu tiếp tin rõ ràng là muốn dùng bình khí này để tăng cường sự linh hoạt và biến hóa đối phó với lục cảnh mạnh mẽ hơn nữa tuy nhiên dù tính toán của nó có tốt nhưng cảnh giới đại thành phong ma nhất bách linh bát trưởng không phải dễ dàng gì bị phá vỡ lục cảnh lấy bất biến ứng vạn biến chỉ trong chưa đầy năm chiêu sơn tiêu đã bị hắn áp chế hoàn toàn lúc này sơn tiêu tìm một cơ hội để thoát thân nuốt lấy tử kim cửu tiết tiền rồi lại phun ra một đôi tử ngọ uy nương việt dù các loại tử ngọ uy nương việt bị đánh bại nó vẫn rút ra bích ngọc đao tuy nhiên lúc này mọi người cũng đã nhận ra được phần nào tình hình con kỳ này có thân thủ không tầm thường Hơn nữa trong bụng giống như, trong bụng giống như cái hang đá không đáy, chứ không biết bao nhiêu binh khí. Nhưng, mỗi lần nó sử dụng binh khí và chiêu thức, đều là những chiêu thức cũ mà bọn họ đã từng đối phó trước đây. Hiển nhiên, con khỉ này không thật sự học được võ công của bọn họ, mà chỉ dựa vào khả năng bắt trước siêu phàm, bắt trước rất giống, chỉ đầy dọa người mà thôi. Nghĩ đến đây, lòng lo lắng của mọi người cũng phần nào yên tâm. Dù sao, so với việc bị mất binh khí, điều bọn họ lo lắng hơn chính là võ công của môn phái bị lộ ra ngoài hơn nữa, thấy con khỉ dù có biến chiêu như thế nào, đều khiến lục cảnh không có cách nào đối phó. bọn họ cảm thấy vũ khí của mình sắp sửa có thể lấy lại được. tuy nhiên một mặt khác, khi nhìn lục cảnh chỉ với một cây thiền trượng nhẹ nhàng áp chế con khỉ, tâm trạng bọn họ lại có chút phức tạp. dù sao, con khỉ hiện tại đang cầm vũ khí của họ, mà những chiêu thức nó sử dụng cũng là bắt trước từ họ. nếu con khỉ nhanh chóng bị thua, chẳng phải cũng có nghĩa là họ sẽ nhanh chóng thua khi gặp phải lục cảnh sao? không, võ công của bọn họ còn không bằng con khỉ. Ê là là chỉ biết thua cả nhanh hơn. Vậy đây chính là thực lực của những cao thủ đứng đầu trong thiên cờ bản sao. Trước kia, khi vương đại đồng xuất thụ, còn có người lớn tiếng khen ngợi, nhưng khi đến lượt lục cảnh ra tay, thì phía sau lại im lặng như tờ, mọi người đều có những suy nghĩ riêng, không ai như Dương Đào, người có tâm trạng dao động, chỉ mong sao có thể tu luyện đến cảnh dưới này. Có người trong lòng cảm thấy bị ngăn trở, cảm thấy dù cùng là thế hệ trẻ, nhưng lục cảnh và Yến Quân chưa đầy 20 tuổi đã bước vào hàng ngũ cao thủ còn bản thân họ không biết đến bao giờ mới có thể vào hà nhị lưu những năm luyện võ trước đây chẳng hiểu rốt cuộc sẽ đạt được điều gì khâm phục ghen ghét kính nể hâm mộ hoài nghi đủ mọi cảm xúc lẫn lộn trong lòng họ nhưng bất kể xuất phát từ tâm tư nào đám người đều có chút thật thần còn lục cảnh lúc này đã gần như nắm bắt được phương thức hành động của con sơn tiêu trước mắt lần này lục cảnh không hề nương tay nữa bỗng nhiên hắn thi triển kinh đào nộ lãng nhảy vọt đến sau lưng con sơn tiêu Nan không cho nó chạy về phía tầng lầm tẫn nhiễm. Tiếp theo, hắn ra chiêu Phật Quang phổ chiếu, phòng tả không gian trốn chạy của con sơn tiêu, buộc nó phải đối mặt với chiêu tiếp theo của hắn. Một phóng hạ đồ đao với 10 phần công lực. Phịt. Một tiếng vang lên. Sơn tiêu dù đã dùng đôi giản để miễn cưỡng ngăn chặn thiên thượng, nhưng không thể nào chống lại được sức mạnh từ thiên thượng truyền đến. Trong chớp mắt, thân hình con khỉ lạng loạng, hai tay không khỏi run rẩy, như thể đang gõ trống vậy. Cảnh tượng lúc này nhìn như một màn nhạc rock n roll kịch tính. Lục cảnh không cho nó thời gian để phục hồi Thiên trượng lại hạ xuống Tuy nhiên, ngay sau đó, con sơn tiêu lại há miệng Phun ra một thứ gì đó về phía lục cảnh Hắn phản ứng nhanh chóng Vô thức chặn lại Khi cúi đầu, hắn đã thấy con sơn tiêu tiến vào trong đất Như thể một thổ độn tôn chạy biến mất Cả đám người nhìn thấy cảnh đó Bắt trợn tròn, không thể nào Không đánh lại mà còn có thể thổ độn sao Con kỳ này quả là quá quái dị Một số người không khỏi cảm thấy bối rối Lục cảnh cũng cảm thấy không thể làm gì hơn Vì vậy hắn cũng chẳng biết phải làm sao, bởi vì đối phương là một quái vật mà bản thân không thể theo lẽ thường đoán định được. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên giao đấu, nên thông tin chưa đủ. May mắn thay, trận chiến này cũng không hoàn toàn không có thu hoạch. lục cảnh nhìn món đồ bị chính mình ngăn cản bay đến, lên hỏi, đây là của ai binh khí? kết quả, câu hỏi của hắn chưa nói xong thì đột nhiên dừng lại, bởi vì lục cảnh phát hiện món đồ mà con sơn tiêu phun ra cuối cùng lại là một thanh thiền trượng. lục cảnh nhặt cây thiền trượng cắm trên mặt đất lên vừa mới cầm vào tay, hắn liền cảm nhận được một cỗ phong thái cổ xưa, nghiêm nghị của thiền ý lập tức đập vào mặt. hắn tỉ mỉ nắm níe một phen, chỉ thấy cây thiền trượng này không biết được rèn từ loại vật liệu nào. trên thân trượng có những hoa văn tựa như hoa sen đang nở, trông rất tự nhiên, đẹp đẽ. trọng lượng của nó còn nặng hơn cây thiền trượng tinh thiết mà hắn đang dùng ba phần. tuy nhiên, khi cầm trong tay lại cảm thấy rất vừa vặn và dễ chịu. bất kể là cảm giác nắm trong tay hay khi vung lên, đều rất thích hợp. nhìn vào đầu trượng. Hắn thấy nó khớp với thân trượng thành một khối, nhưng trọng lượng lại nặng gấp đôi so với thân trượng và còn được quấn quanh bởi những cảnh lá hương bổ. Lục Cảnh không phải người trong Phật môn, nhưng trong kiếp trước hắn cũng đã nghe qua một số thuyết pháp có liên quan đến Phật môn. Hắn biết rằng, thiền trượng là vật dụng mà các thiền sư dùng khi ngồi thiền, nhằm điểm tỉnh những người mê muội, nếu nhẹ tay thì có thể điểm tỉnh được, nhưng nếu quá mạnh tay, Thì không khéo sẽ gây tai họa, đầu rơi máu chảy. Sau một lúc, Lục Cảnh hỏi: "Các ngươi ai mất thì này?" Đám người nhìn nhau cuối cùng đều lắc đầu dương đào thẳng thắn nói ta ở thư viện đợi một tháng nay ngoài lục huynh ra ta chưa thấy ai dùng thiền trượng làm vũ khí cả Ừm, vậy vật này trước hết để ta giữ lục cảnh nói tiếp nếu ai tìm được người mất thiền trượng có thể bảo hắn đến tìm ta cây thiền trượng bằng tinh thiết này hắn dùng khá thuận tay nhưng dù sao nó cũng không phải bảo vật gì đặc biệt trong trò chơi lục cảnh tìm thấy một kiện trang bị cấp tinh lương màu xanh lam so với cây thiền trượng cổ xưa không rõ ngày lịch mà hắn mang theo Rõ ràng chiếc trang bị này Có giá trị vượt trội hơn nữa Trong suốt những trận ác chiến gần đây Thiền trượng đã bị mài mòn khá nhiều Giờ đây có một món trang bị mới Lục cảnh tất nhiên sẽ không khách sáo Quyết đoán bỏ vào trong túi Dẫu vậy thiền trượng này dù có tốt đến đâu Cũng chỉ là một món binh khí mà thôi Nếu sau này có gì gặp được chủ nhân của nó Lục cảnh sẽ cân nhắc xem Đối phương ra sao mà trả lại Tuy nhiên nhìn dám vẻ của thiền trượng Lục cảnh đoán chủ nhân của nó Có lẽ đã không còn trên cõi đời này Sau khi có được vũ khí mới Lục Cảnh không quên mục đích ban đầu Là đến để giúp đám người báo thủ Và tìm lại binh khí bị cướp Tuy nhiên Sơn Tiêu quá xảo quyệt Sau một trận đại chiến Mặc dù bản thân Lục Cảnh đã thu được thần binh Nhưng những người khác lại không thể tìm lại vũ khí của mình Vì vậy Lục Cảnh chỉ có thể an ủi đám người Hy vọng lần sau gặp phải hầu tử Thì họ có thể tìm đến hắn một lần nữa Mặc dù vậy Sắc mặt của Vương Đại Đồng Và những cái khác vẫn rất nghiêm túc Họ không phải là kẻ ngu dốt hơn nữa sau khi trải qua khảo hạch trong viện họ đã có chút nhận thức về quỷ vật trước đây vì không quen thuộc với hầu tử cộng thêm việc vừa mất đi binh khí quan trọng họ mới nghĩ đến việc tìm lục cảnh hỗ trợ tuy nhiên sau khi trận chiến đấu này kết thúc rất nhiều người trong lòng đều có một chút dự cảm không lành con khỉ này hiển nhiên là một tay thu thập binh khí hơn nữa lại chuyên nhìn chằm chằm vào những bảo vật đáng giá để cướp đi ví dụ như cây thiết thường của dương đào con khỉ đó rõ ràng không mấy hứng thú cướp lấy chỉ để mịt chơi không nốt vào trong bụng, khi đổi binh khí, nó còn tùy tiện vứt ra, giống như ném đồ rách nát, thực tế lại khiến Dương Đào gặp may, trở thành người duy nhất trong nhóm tìm lại được binh khí của mình. Tuy nhiên, mặt khác, con khỉ này lại hành sự rất công bằng. Dù nó có thân pháp nhanh nhẹn, nhưng khi thấy Lục Cảnh chắn đường, nó vẫn kiên quyết đánh với Lục Cảnh một trận, đánh thua còn phản lại bằng cách đưa Lục Cảnh một trong những binh khí mà nó thành thạo nhất. Nếu con khỉ này luôn hành động theo cách như vậy, chẳng phải bọn họ tìm Lục Cảnh trợ giúp cũng chẳng ích gì. Con khỉ bị đánh bại vẫn chỉ biết liên tục đưa lục cảnh thêm trang bị, trong khi bọn họ ném mất binh khí khi vẫn không thể lấy lại. Nghĩ đến đây, trong lòng rất nhiều người cảm thấy lạnh toát, thật là một trò lừa gạt. không ít người lúc này trên mặt đều lộ vẻ bi thảm. Tuy nhiên, Dương Đào vẫn giữ vượng ý chí chiến đấu, cầm lại cây thiết thương của mình. Cây thương đã bị tảng Lâm tận nhiễm nhuộm thành màu đỏ, sau đó lại cổ vũ mọi người tiếp tục tìm cách đối phó với con khỉ này. Tuy nhiên, sau sự việc này, lục cảnh tạm thời không thể làm gì thêm. Giống như đám người kia cáo từ Trở về chỗ ở của mình Khi trở lại trong sân Hắn lấy cây thiền trưởng phong cách cổ xưa Mà mình vừa nhặt được Dùng nó múa theo bộ Phong mà nhất bắt Linh bắt trượng Sau khi múa xong một bộ Lục cảnh liền cảm thấy yêu thích cây thiền trượng này Không muốn buông tay Mặc dù trọng lượng và chiều dài của nó khác Với vũ khí ban đầu của hắn Nhưng hắn không cần phải luyện tập gì nhiều Chỉ cần múa vài lần là đã đạt được trạng thái Người và trận chiến hợp nhất Giống như đã sử dụng nó suốt nhiều năm vậy sau đó hắn còn phát hiện ở phần đuôi của thiền trưởng có một hàng chữ nhỏ, chữ pháp nhân duyên sinh. quả đúng là hắn có thể nhặt được cây thiền trưởng này, sao lại không phải nhờ duyên phận với con sơn tiêu kia? sau khi thử qua nhiều loại vũ khí, lục cảnh ngồi xuống dưới gốc cây đào, đầu gối chạm đất, hắn bắt đầu nhớ lại những gì đã học được trong thí luyện cảnh, đặc biệt là hậu thầy tuyệt học mà hắn đã có được ngày hôm đó. hỏa lần giáp tam tôn nhảy hôm đó, hỏa lần giáp, lục cảnh từ rất sớm đã nghĩ đến việc tìm kiếm một môn công pháp hộ thân. Dù sao, trong đan biển của hắn có một lượng nội lực khổng lồ, nhưng những thủ đoạn hộ thân lại còn khá thô sơ. Thường thì hắn phải dựa vào nội lực để cảm ứng mũi đe dọa và tự phát phản kích, cách này đối phó với những cao thủ nội gia, đặc biệt là khi không có vũ khí trong tay, khá hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm yếu, đặc biệt là khi đối mặt với những kẻ thù không phải người, mà là những quái vật, quỷ ma. Đối diện với chi thức Ngũ Hoa Bát Môn, các thủ đoạn công kích cũng vô cùng quái dị, khó lường, một lúc chưa chắc đã có thể đánh bại được cũng chưa hẳn đã tìm ra được cách đối phó chính xác với chúng. chính vào lúc này việc có thể hay không giữ được sự bình tĩnh sẽ rất quan trọng. lục cảnh như đã đến kinh thành lao vào trong thế giới đầy bí ẩn tự nhiên cũng muốn càng thêm nỗ lực để bảo vệ tính mạng của mình những thứ như thanh vân bảng thiên cơ bảng đều không còn quan trọng sống sót mới là điều quan trọng nhất vì vậy hắn không hề do dự rất nhanh theo như những ghi chép trong hỏa lân giáp về cách hành công vận dụng tiểu kim cương kinh môn võ này xuất phát từ tây vực là tề học hộ thân khá kỳ lạ cần phải dốc toàn bộ nội lực vào cơ thể, sau đó dùng bí pháp đặc biệt để thiêu đốt cơ thể từ trong ra ngoài. Đầu tiên là kinh mạch, sau đến máu thịt, rồi xương cốt, cuối cùng là da thịt, giống như rèn sắt vậy, cho đến khi đẩy hết tạp chất ra ngoài. Dù cho lục cảnh trong suốt quá trình này không cảm thấy dễ chịu, nhưng khi nghĩ lại cảm giác đau đớn lúc trước, khi đan điền suýt nữa bị căng vỡ, thì những đau đớn hiện tại đối với hắn chẳng thấm vào đâu. Hơn nữa, với tư cách là một cao thủ đã thông suốt hai mạch nhâm đốt lục cảnh đối với quá trình luyện công này vốn là điều không mấy khó khăn dù nó có vẻ mất thời gian và công sức đối với người bình thường sau ba canh giờ hắn đã hoàn thành một hơi thở đột phá được hỏa lân giáp đạt tới cảnh giới đệ nhất trọng vốn dĩ kinh mạch đã được cải tạo trở nên cứng cáp hơn nên ngoại lực khó có thể xâm nhập nếu như phải đối mặt với cỗ âm hàn khí như trước lục cảnh hiện giờ có thể hoàn toàn tự tin chỉ cần nhấp một vùng bên ngoài là có thể ngăn chặn được tuyệt học quả thực không hổ danh là tuyệt học mới chỉ là hạng nhất nặng mà hiệu quả đã thấy rõ rệt và nhanh chóng. lục cảnh không khỏi cảm thán trong lòng. thảo nào mọi người trong võ lâm đều vì tuyệt học mà cuồng si đến vậy. trong năm này này, lục cảnh không đi đâu cả. mỗi ngày ngoài việc cùng hạ hoè giao đấu, hắn còn ở lại tu luyện hỏa lân giáp. công phu quả không phụ người có tâm. hỏa lân giáp đã được hắn tu luyện đến tầng thứ ba, toàn thân hắn trở nên kiên cố hơn. kiếm đâm vào người khiến lục cảnh không dám thử. nhưng khi hạ hoè vận dụng bốn thành công lực, một trường ấn vào lồng ngực hắn, lục cảnh cũng có thể đón đỡ mà không cần sử dụng nội lực nhìn theo cách này người bình thường đánh hắn chỉ có thể làm chảy ra mà thôi ít nhất hiện tại lục cảnh sẽ không giống như mấy con liệt ma nhân kia không hiểu vì sao lại chết dưới lưỡi quốc của nông phụ sau khi trải qua cảm giác mạnh mẽ hắn càng quyết tâm tu luyện môn hộ thần tuyệt học này đến tầng thứ 9 tuy nhiên lục cảnh không tiếp tục bế quan vì hắn đã nghe dương đào nói rằng hiện tại trong thí luyện cảnh chỉ còn chưa đến 10 thí sinh khi tất cả bọn họ ra ngoài cuộc xét hạch của thư viện lần này sẽ kết thúc chắc chắn chỉ còn trong vòng hai ba ngày nữa, do đó hoàng giám viện bên kia cũng tạm thời, không còn bận rộn như trước Lục Cảnh quyết định sẽ cùng hắn hỏi thăm một chút về tình hình của A Mộc và đồng thời cũng muốn ra ngoài một chuyến để đến những thảo dược kia mang đến thư viện Sau khi luyện công xong và thay quần áo Lục Cảnh cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng lên đến học xá thủ trúc kính Vừa bước vào tiểu viện, hắn đã gặp một người xa lạ, người kia ngậm đầu nhìn thấy hoàng giám viện người có dáng vẻ trẻ tuổi, có chút ít tuổi so với mình, trên người y mặc một bộ phục. Nhưng bộ chiều phục này lại rất bần, không biết đã bao lâu không được giặt rũ, lại còn có không ít vết dầu. Như thầy vừa ăn xong đồ ăn, rồi tiện tay lau qua người. Nếu để đám ngự xử nhìn thấy, e rằng họ sẽ không buông tha. Tuy nhiên, chiều quan này dường như không để ý đến hình thức. Hai chân đứng rộng ra, dáng vẻ thoải mái, hai tay chắp lại, đứng trong khuôn viên, nhìn vào một đỏ hải đường, ánh mắt có vẻ như đang mơ mảng. Mãi cho đến khi nghe tiếng bước chân từ phía sau, y mới quay đầu lại. A. Ngươi chính là người đã đợi hơn một tháng trong thí luyện cảnh, Lục Cảnh phải không?" Triều quan kia lên tiếng, Lục Cảnh nghe vậy có chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu đáp, "Đúng vậy, không biết uy tín của ngài là gì, ta không phải là người trong thư viện, chỉ là tiện thể đi qua đây thôi, ngươi không cần để ý đến ta." Triều quan kia mỉm cười, ánh mắt của hắn rất đặc biệt, Lục Cảnh trước đây chưa từng gặp ai có đôi mắt như vậy, chúng giống như một cái giếng sâu không đáy, khiến người ta muốn khám phá, nhưng nhìn vào chỉ thấy bóng dáng chính mình phản chiếu. Ngày sau nếu có duyên Chúng ta tự nhiên sẽ gặp lại. Hơn nữa, sẽ có rất nhiều chuyện cần giải quyết với quan hệ của chúng ta. Đến lúc đó, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ta rất phiền phức. Vì vậy hiện giờ là lúc ngươi có thể tận hưởng những khoảnh khắc không có ta. Hãy trân trọng nhé. Quan Triều nghe vậy, bỗng nhiên thay đổi lời nói. Nói, tất nhiên gặp nhau là duyên phận. Ngươi có thể chơi với ta một chút trò chơi nhỏ. Sẽ không làm ngươi tốn nhiều thời gian đâu. Mới nhìn mảnh hoa viên này, xem thử đó hoa nào, đẹp nhất. Lục cảnh nghe vậy theo ánh mắt của hắn nhìn về phía hoa cỏ trong sân hoàng giám viện. Hắn không hiểu ý của quan triều, nhưng vẫn chăm chú quan sát một lúc lâu, rồi chỉ vào một đóa hoa quế nói ta thích nhất đó này. Thật vậy sao? Quan triều nhìn lên, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt, cũng không công bố kết quả gì. Chỉ khẽ gật đầu, rồi làm một cử chỉ bảo lục cảnh đi tiếp. Người đi tìm hoàng giám viện trước đi, ta sẽ ngắm hoa thêm một lát. Lục cảnh định tiếp tục đi về phía trước, khi quan triều bỗng nhớ ra điều gì. Liền nói A, đúng rồi." Còn nữa, ngươi chưa đầy 20 tuổi mà đã vào được thiên cơ bảng, chúc mừng, cảm ơn Quách, thiếu giám Lục Cảnh Đáp, pháp thuật của ngày diệu xin quả thực rất lợi hại. Đó hoa trùng, gió xin động như thật. Quan trưởng nghe vậy, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải vì Lục Cảnh đoán được thân phận của mình, bởi vì hắn không cố giấu kín, hôm nay lại còn mặc triều phục, nên việc bị người đoán ra cũng rất bình thường. Hắn cũng không ngạc nhiên, khi Lục Cảnh biết tên pháp thuật của mình, Vì trước đó hắn đã dạy pháp thuật này cho hạ huệ và biết mối quan hệ của Hạ Huệ với lục cảnh không giống bình thường lục cảnh cảm thấy kinh ngạc vì hắn lại có thể phát hiện ra mình sử dụng pháp thuật huyễn hóa thành đó hoa trùng gió kia sau một hồi ngạc nhiên hắn không nhịn được lại hỏi vậy người sao không chọn nó lục cảnh buông tay nói ngay hỏi ta thích loài hoa nào ta càng thích đó hoa quế này như vậy sao quách kiếu dám khét giật mình rồi không khỏi bật cười ta đã hiểu tại sao lão hàng lại thích ngươi như vậy ngươi thật sự hợp tính hắn ngươi không hề nuông chiều ta nịnh nọt ta, được rồi Người đi đi, hắn khoát tay áo Rồi lại chấp tay thưởng thức hoa của mình Một chén trà trôi qua Lục cảnh từ học xá bước ra Lại thi lễ với quách thiếu giám trong sân Rồi thân ảnh biến mất vào sâu trong rừng trúc Cùng lúc đó, hoàng giám viện cũng từ trong phòng bước ra Nhìn thấy quách thiếu giám mặc triều phục Ông liền nhíu mày hỏi Vị kia lại đang thúc giục sao Nhà hắn đang gặp khó khăn Đương nhiên là phải gấp rồi Quách thiếu giám thất vọng nói Hắn biết rõ dãn giám chính chỉ là cái loa của chúng ta Thế mà lại nhảy qua dãn giám chính Trực tiếp triệu ta vào cung Hy vọng ta có thể nghĩ ra cách cho hắn Vậy ngươi có nghĩ ra cách gì cho hắn không Làm sao có thể Chỉ là dùng vài lời khoác lác tùy tiện ứng phó một chút thôi Nhà hắn có việc gì mà liên quan đến ta Đây là chuyện mà chúng ta đã thỏa thuận từ trước Hắn cứ lo chuyện của hắn Chúng ta làm việc của chúng ta Nước giếng không phạm nước sông Ha ha. Huống chi hắn cũng quá coi trọng ta Ti thiên giám đâu phải nội các ta Quách thủ hoài Chẳng hiểu về trị quốc, làm sao có thể có bản lĩnh đen dân tâm bị đánh mất mà thu lại được chứ. Vương Triều Hưng Suy, lòng người được mất, vốn là quy luật của trời, nhưng không cam lòng cũng vô ích, đâu có thể vì một nhà một người mà làm hoàng đế. Đạo lý là thế, chỉ có điều, nói đến đây, về khinh miệt trên mặt quách thủ hoài biến mất, chỉ còn lại sự trầm ngâm. Lần này quả thực có chút khác biệt. Tuy nói nhà hắn, hoàng đế ngồi đã lâu, cũng chẳng sai gì nếu thay người, nhưng ta nhìn lại thì thấy... Triều Đại Trần vẫn còn có 50 đến 60 năm Phúc Quốc Đương Kim Hoàng đế này Mặc dù không phải thiên cố minh quân Nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt Lại cần cổ Nếu cho gia tộc Trần tiếp tục thêm trăm năm nữa Ta cũng không thấy có gì lạ Kết quả là tình thế thay đổi bất ngờ Lại còn theo hướng không thể cứu vãn Thực sự là khác thường Quách thủ hoài lắc đầu Vì vậy lần này người để thư viện tuyển mộ Nhanh chóng 200 nhân tài Chẳng phải là để chuẩn bị cho tình huống bất chắc sao Hoàng giám viện hỏi Chẳng còn là bất chắc nữa quách thủ hoài thờ dài, mấy hôm trước có linh cảm, vì vậy liền đi về phía Đông Hải, đến nơi bí ẩn sâu thẳm kia, một mình ngươi hoàng giám viện nghe xong đầu tiên là ngạc nhiên, rồi lập tức nổi giận, chúng ta cùng nhau học hành người luôn thích làm việc một mình, bất chấp hậu quả làm thiếu giám mà không biết thu liễn gì cả bí cảnh ở Đông Hải đó là một trong những bí cảnh của xưa nhất đã hình thành từ hơn vạn năm trước bên trong đó có bao nhiêu nguy hiểm không cần ta phải nói lại cho ngươi ngươi là ti thiên giám thiếu giám, muốn đi thì cứ đi nhưng không ai tiễn đưa nếu chẳng may ngươi chết trong đó, thì thiên giám làm sao đối mặt với tình huống rắn mất đầu đây? lão hoàng, người trước đừng nóng giận. quách thủ hoài tính tình ngược lại rất ôn hòa, dù bị hoàng giám viện mắng một trận, ông cũng không nổi giận, chỉ bình tĩnh giải thích. ta mặc dù đi một mình, nhưng trước khi đi đã có sự chuẩn bị. nếu là phải nguy hiểm, việc thoát thân vẫn không thành vấn đề. hơn nữa trước khi đi, ta còn lưu lại ba phòng thư, ban giao hộ sự. hoàng giám viện nghe vậy, sắc mặt vẫn không có gì thay đổi, nhưng ngữ khí lại càng thêm nghiêm túc ty thiên giám từ khi thành lập đến nay mọi người đều một lòng mỗi người đều phải quản lý chức vụ của mình người là thiếu giám thì phải thực hiện trách nhiệm của một thiếu giám lo liệu cho ty thiên giám cân nhắc tất cả các vấn đề nếu có lý do gì mà nhất định phải đi vào bí cảnh người cũng có thể cử người giám sát thay vâng vâng vâng người nói đúng nhưng lần này ta nhất định phải tự mình đi xem một lần quách thù hỏi đáp tự hồ cảm nhận được sự kiên định trong lời nói của quách thù hỏi hoàng giám viện lần này không còn phản bác nữa sau một lúc im lặng ông mới hỏi Ngươi thấy gì? Ta chẳng thấy gì cả. Chẳng thấy gì là có ý gì?" Hoàng giám viện nhíu mày, sắc mặt càng thêm căng thẳng, chính là ý của những chữ kia. Quách Thổ hoài nhìn vào mắt vị đầu môn cũ của mình, Gàn từng chữ, Đông Hải, nơi sâu thẳm, vạn năm bí cảnh không tồn tại. Nghe vậy, Hoàng giám viện giật mình hoảng hốt, "Sao lại không có? Nguyên nhân là?" "Ta còn chưa kịp bắt đầu điều tra, hiện tại cũng không nên vội vàng kết luận, nhưng 20 năm trước chúng ta đã từng đi qua nơi đó, cũng biết rằng khu vực xung quanh đó có bao nhiêu bí lực nồng đậm." tuy nhiên hiện tại ta ở nơi đó gần như rất khó cảm nhận được sự tồn tại của bí lực cho nên quách thủ hoài dừng lại một chút rồi tiếp tục nói cá nhân ta hoài nghi là vì bí lực đã khô kiệt dẫn đến chỗ đó của bí cảnh không thể duy trì được nữa trước đây có từng xảy ra chuyện như vậy không hoàng giám viện vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe không có sau khi trở về ta đã tìm kiếm khắp trong thư tịch nhưng không hề tìm thấy bất kỳ ghi chép nào liên quan đến chuyện này quách thủ hoài nói giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng lời hắn nói sau đó lại khiến hoàng giám viện không khỏi lạnh người thiên hạ có tất thảy 12 hai chỗ bí cảnh cũng là nguồn gốc của bí lực trong nhân gian thiếu một chỗ kỳ thực vấn đề này cũng không lớn huống hồ nơi bí cảnh kia lại nằm sâu trong đông hải đối với chúng ta ảnh hưởng sẽ càng nhỏ ta lo lắng chính là bí cảnh đó biến mất không phải chuyện ngẫu nhiên hay chỉ là do cố lập ngươi cho rằng 11 một chỗ bí cảnh còn lại có khả năng bí lực cũng sẽ khô kiệt sao hoàng giám viện lo lắng hỏi quách thủ hoài gật đầu rồi tiếp tục an ủi người cũng biết tà Luôn có xu hướng suy nghĩ theo hướng xấu nhất Nhưng thực tế nhiều khi tình hình Không phải lúc nào cũng xấu như vậy Chỉ là khi nào xuất hiện tình huống mà chúng ta không muốn thấy Thì dù có chuẩn bị nhiều một chút Cũng vẫn tốt hơn là không chuẩn bị gì Chuyện gì cũng không chuẩn bị kỹ Chỉ nhận người đầu tiên thôi Quách thủ hài nói đến đây Giọng điệu dần trở nên thấp xuống Bí cảnh là chuyện trọng đại Ngoài lão hàng ngươi ra Ta không nói với ai khác Sau này ta định tìm thêm 2-3 người Người nào thực lực đủ mạnh Có thể giữ bí mật, gián sát tình hình. Rồi mấy từ từ xử lý các chuyện khác Tập trung điều tra nguyên nhân bí cảnh đồng hại biến mất Lão Lê và Lão Khâu Là những người ta ưu ái Ta còn muốn tìm một người nữa Người có ai mới Có thể giới thiệu không Quỳ Hoàng giám viện không chút Do dự đáp Quỳ thực lực của nàng Ta dĩ nhiên không nghi ngờ Nhưng mà ta cảm thấy có chút không rõ về nàng Quách thủ hai trầm ngâm một lúc Rồi nói Thôi hiện tại không phải là lúc chọn lựa Nghi ngờ người thì không dùng Dùng người thì không nghi ngờ Ta sẽ cho chim sơn ca mang tin đến cho nàng sau sau khi xong việc chính, có lẽ vì không khí căng thẳng đã tiêu tan một phần, quách thủ hoài lại trò chuyện với hoàng giám viện vài câu. tai nghe nói kết quả khảo hạch giờ đã gần có, sao rồi? những người mới trong giới này quả thật rất xuất sắc, có lẽ còn vượt qua chúng ta năm đó. hoàng giám viện nói xong, nhíu mày rồi tiếp tục. cái cô gái tên hạ hoè thì không nói, nhưng ngươi tự xem qua đi yến quân, siêu minh. à đúng rồi, vừa rồi ngươi cũng gặp cái thiếu niên lục cảnh. các ngươi vừa nói chuyện gì vậy? ta hỏi hắn trong bình viện đó hoa nào xinh đẹp nhất. Quách Thủ Hoài nói, lại là chiêu này sao? Hoàng giám viện nghe, vậy có chút im lặng. Ngươi gặp ai mà cảm thấy hứng thú, đều muốn thử một lần sao? Kết quả thì sao? Nhãn công của hắn cũng không biết luyện thế nào. Trong số rất nhiều đóa hoa, hắn chỉ lít mắt là có thể nhận ra ngay cái nào là hai đó hoàn toàn giống nhau. Quách Thủ Hoài khen ngợi Hoàng giám viện, nhưng lại nghe ra một điều gì đó không bình thường. Ông giật mình, đợi một chút, người vừa nói là nhãn công, không sai. Hắn nhìn ra tay dùng pháp thuật huyễn hóa ra đóa hoa, nhưng cuối cùng lại không chọn đóa hoa kia. Quách Thủ Hoài thả nhiên nói, hắn có bí lực tương tính. Hoàng giám viện lầm bẩm, sợ là không thể lạc quan. Quách Thủ Hoài nói tiếp, ta diệu sinh đã đạt đến tầng thứ 7 uyển hóa ra đóa hoa. Với người có bí lực tương tính sẽ có một sự hấp dẫn tự nhiên, không nói đến hạ hoè. Một thiên tài, chỉ cần bí lực tương tính đạt mức bình quân, người đó chắc chắn sẽ cảm nhận được huyễn hóa đóa hoa của ta và sinh lòng vui vẻ. Điều này, Hoàng giám viện im lặng, sau đó không khỏi thời dài, tựa hồ có chút tiếc nuối. Quách thủ hoài ngược lại tỏ ra không có gì đáng lo ngại. Ông an ủi, y thiên giám chúng ta đối với bí lực cũng không có yêu cầu quá khắt khe. Hắn chưa đến 20 tuổi đã lên được thiên cơ bản. Võ công đã đủ cao. Cho dù là pháp thuật học, tin rằng cũng sẽ vượt qua kỳ thi cuối cùng. Hơn nữa, ta nghe nói hắn và hạ huệ quan hệ cũng khá tốt. Chúng ta trong thư viện không phải cũng có rất nhiều cặp vợ chồng cộng tác sao. Hạ huệ dù là bày trận hay thi pháp cũng cần có người bảo vệ. Dù sao, không phải ai cũng giống như quỷ quái vật thích sống một mình, tách biệt với mọi người. lời nói như vậy cũng đúng, nhưng biết rõ kết quả này, trong thư viện chắc hẳn không ít giáo thụ sẽ cảm thấy thất vọng. trước đây hắn ở thí luyện cảnh đã đợi suốt hơn một tháng, nhiều người đều rất bực mình với hắn, muốn truyền thụ ý bác cho hắn. nhưng mà phần lớn những người có tuyệt kỹ thường dùng bí lực để thi triển, chứ không phải học theo cách khác. hoàng giám viện thẳng thắn nói, ngươi chẳng phải cũng giỏi trận pháp sao? quách thủ hai mỉm cười hỏi, hoàng giám viện cũng không phủ nhận, ta đúng là rất coi trọng hắn nhưng nếu hắn không có tư chất kiên cường để theo ta học trận pháp thì cũng chỉ là phí thời gian mà thôi vậy thì chọn người có tư chất tu luyện mà dạy cho tốt quách thủ hoài vốn thường xuyên nghĩ đến thiên giám đối với chuyện của tái nhân không mấy để tâm hơn nữa hắn cũng không có năng lực lớn đến mức có thể thay đổi được tư chất của người khác chỉ là tiếp chuyện với hoàng giám viện vài câu rồi cáo từ rời đi trong lòng nghĩ đến việc viết thư cho quỷ để thông báo về chuyện ở đồng hải bí cảnh sau khi quách thủ hoài rời đi hoàng giám viện đứng trong đình viện vắng lặng Nhìn những đá chuồng gió đam nở trong bụi hoa Nhưng lại không thể ngừng than thở Lục cảnh không biết rằng Lúc này quách thủ hoài Vị lão đại của ti thiên giám Đang cùng hoàng giám viện trò chuyện về hắn Trên thực tế Sau khi nhận được sự cho phép của hoàng giám viện Lại cầm theo thư tay của hắn Lục cảnh lên rời khỏi thư viện qua Giếng xuất hiện tại tiểu viện của tiệm quan tài hành ký Mặt cương thi đồng đại nhân không có mặt Lục cảnh liền trực tiếp Leo tường nhảy ra ngoài Sau đó hắn quay lại tòa nhà của mình trong kinh thành Vừa bước vào cửa. Lục Cảnh đã thấy một thân ảnh lao vút vào ngược hắn, à mộc. Lục Cảnh vỗ vỗ vào đầu Tiểu Mộc Nhân Thung. Hắn vốn đã vì an toàn mà để em Mộc ở lại đây, nhưng không ngờ khi đi đã hơn một tháng. Nghĩ đến việc Tiểu Mộc Nhân Thung trong thời gian qua chỉ có thể tự mình chơi đùa, Lục Cảnh không khỏi cảm thấy đau lòng. Vội vàng tìm mấy bộ y phục, hắn mặc cho đứa trẻ một bộ, rồi đeo lên mũ rộng vành che phủ hết thân thể nó. Sau khi thay xong trang phục cho Tiểu Mộc Nhân Thung, Lục Cảnh nói: Đi, chúng ta lên hộ khẩu đi. A mộc không hiểu hộ khẩu là gì nhưng lại biết rằng đây là bộ dạng mà lục cảnh muốn dẫn nó ra ngoài thế là nó vui mừng nhảy loạn chạy tầm vài vòng quanh sân nhỏ đến khi lục cảnh vẫy tay nó mới ngoan ngoãn quay lại đứng bên cạnh hắn nhìn cảnh tượng đó lục cảnh không khỏi cảm thấy buồn cười đang định đẩy cửa mang a mộc ra ngoài hắn lại thấy tiểu mộc nhân thông hướng về nóc nhà vẫy vẫy tay nhỏ của nó sau đó chỉ thấy một bóng đen từ trên nóc nhà nhảy xuống đó là một con limêu nhưng lại là một loại liêu rất hiếm với bộ lông màu đen trên chán có một vệt trắng kéo dài từ mi tâm đến tận đuôi có lẽ vì màu sắc lông kỳ lạ này mà nó thường xuyên đánh nhau với những con miêu khác trên người đầy vết sẹo và đôi mắt của nó cũng có vẻ mù mịt không rõ có phải thật sự mù hay không vì vậy con mèo đen này thân thụt lại rất nhanh nhẹn từ nóc nhà nhảy xuống sau đó bốn chân chạm đất nó liền nhảy lên mũ rộng vành của a mộc nằm yên bất động lục cảnh thấy vậy không khỏi cảm thấy ngạc nhiên trước đây khi cùng a mộc sống ở Ồ Giang thành hơn 2 năm Hắn biết sợ tiểu Mộc Nhân này lá gan không lớn, bình thường nó cũng khá sợ những con mèo chó ven đường, mỗi khi gặp chúng đều sẽ đi vòng qua hoặc dính sát vào người hắn, nhưng không ngờ lần này, nó lại để con mèo đen nằm lên đầu mình, hơn nữa, dường như còn lo lắng rằng con mèo không nằm cho may mắn, nên nó rũi tay muốn sờ vào, tiếc là mũ quá rộng, nó không thể với tới đầu của con Ly Miu, bằng hữu của Mười à. Lục Cảnh hỏi A Mộc. Tiểu Mộc Nhân thong ngật đầu, trong khoảng thời gian này mới quen sao? Lục Cảnh lại hỏi, A Mộc lại gật đầu. Tốt quá, Lục Cảnh không ngờ rằng trong thời gian mình không có ở đây A Mộc lại có được người bạn đầu tiên Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người dường như khá thân thiết Điều này khiến Lục Cảnh trong lòng cảm thấy một chút bối rối Vừa vui mừng vì A Mộc có bạn bè lại vừa cảm thấy tự trách về những hành động của mình khi trước nhất là khi nghĩ đến sự ra đi của cha mẹ Sau đó, hắn bắt đầu chú ý đến A Mộc nhìn kỹ con mèo đen trên đầu cậu ta Ừ, con mèo này không biết có đừng đắn không không biết có thói quen gì liệu có thể làm hư a mộc không đối diện với ánh mắt của lục cảnh mèo đen vẫn bình thản như thường thậm chí còn liềm liềm móng vuốt của mình tốt rồi có lẽ mình đã quá lo lắng rồi chỉ là một con mèo hoang mà thôi cho dù nào có mịt ngựa chắc cũng chỉ là đánh nhau với mèo hoang khác hay trộm mấy con cá thôi lục cảnh sau đó thu hồi ánh mắt dẫn a mộc cùng mèo đen ra khỏi tòa nhà ra ngoài nhìn thấy cảnh xe cộ ngựa xe như nước a mộc lộ rõ vẻ hứng thú cứ nhìn đông nhìn tây quan sát mọi thứ xung quanh tuy nhiên cậu luôn nhớ lời dạy của lục cảnh giữ khoảng cách không vượt quá ba bước lục cảnh cũng không vội vã đi ti thiên giám mà dẫn a mộc đi dạo quanh khu chợ gần đó nhân tiện hắn cũng mua vài thứ như bút mực giấy niêm mực và các đồ dùng hàng ngày mà sau này có thể cần dùng trong thư viện còn mua thêm một cái sắc thuốc và cái nồi dự định về sau sẽ chuyên môn sắc trị nhập phạm trần dùng dạo phố xong hắn lại đưa a mộc đến chạp hát lý ngọa để xem vở kịch kiếm tin chém bạch xà không biết a mộc có hiểu nội dung cốt truyện hay không dù sao thì con mèo đen hình như cảm thấy hơi nhàm chán nửa đường từ trên mũ rộng vành của a mộc nhảy xuống rồi không biết chạy đi đâu may mắn là khi màn hí kịch kết thúc nó lại quay trở lại lúc này nó lại nằm trên mũ rộng vành của a mộc nhưng lục cảnh tinh mắt nhận ra trên người con mèo đen có thêm một vết thương trông có vẻ như bị cái trộm quét trúng chắc hẳn nó đã đi trộm đồ ăn ở đâu đó rồi bị bắt đánh lục cảnh nhíu mày nhưng liếc nhìn a mộc đang xem kịch vẻ mặt hớn hở nên hắn cũng nành im lặng vì đối phương chỉ là con mèo Hắn nghĩ cho dù có nói gì cũng không ít gì Cuối cùng hắn chỉ thở dài bất đắc dĩ Sau khi các cảnh trong kịch kết thúc Lục cảnh lo rằng con mèo đen lại gây chuyện Nên cố ý ra quầy cá mua Một con cá cho nó ăn Tuy nhiên con mèo đen có vẻ không mấy hứng thú với con cá Chỉ ăn vài miếng một cách qua loa Rồi nhảy lên lại nằm trên đầu A Mộc Hành động này cũng gián tiếp xác nhận rằng Nó vừa rồi đúng là đã đi ăn vụng ở đâu đó Khiến lục cảnh càng cảm thấy không vừa mắt nó Nhưng khi thấy mặt trời bắt đầu lặn Lục Cảnh cũng không muốn dây dưa thêm với con mèo, bèn dẫn A Mộc đi trước đến Ti Thiên Giám. Khác với những nhà môn quan trọng khác trong kinh thành, Ti Thiên Giám không nằm gần ngự nhai, cũng không ở ngoài trú tước môn, mà tọa lạc tại một ngõ hẻm ở phía bắc thành. Bên cạnh là một tòa đạo quan, không quá nổi tiếng. Dân chúng trong thành nếu muốn thắp hương thường vẫn thích đến đại tướng quốc tự hơn. Vì vậy vào những ngày bình thường, xung quanh đây người qua lại không nhiều. Thêm nữa Ti Thiên Giám với danh xưng kinh thành thứ nhất cao quan tịnh lâu vẫn rất dễ tìm thấy. Lục Cảnh ngẩng đầu nhìn một chút vào công thự trước mắt, mái nói xanh tường đỏ, mái cong vút, giữa tấm biển có ba chữ lớn, Ti Thiên giám. Dù là một cơ quan nổi tiếng trong nước, nhưng nhìn chung vẫn toát lên khí thế bức người. Tuy nhiên, khi Lục Cảnh dẫn A Mộc vào, lại không thấy bóng dáng một quan lại nào. Hắn đứng lúng túng ở phòng trước một lúc lâu, cuối cùng không thể không lên tiếng hỏi, "Có ai không?" Sau một hồi lâu, từ trong vang lên một giọng nói có chút lười biếng, như thế đang muốn trêu đùa, đáp lại, "Không có người, ngươi không phải là người sao?" Lục Cảnh khẽ giật mình, ta không phải, y giám chính vẫn luôn nói ta lười nhát, giống như con lợn. Giọng nói kia nghiêm túc trả lời. Chờ một lát, cái người lười nhát giống như con lợn kia vẫn nát một cái, rồi từ phía sau bước ra. Kéo trạng kêu an thì đến đại lý tự, hoặc ngự sử đại, đọc sách bái sư ở quốc tử giám, ngoại bang ở kinh thành chiều bái tìm Hồng lưu tự, quan trách mệnh lý, khi ra ngoài qua tê hà quan. Nơi này là tí thiên giám, chỉ là nơi nắm sao, Khủng tiếp đãi ai. Cảm ơn